Tiếp, tiếc quá hen Hồi nãy chẳng có một pha quyền cước nào hết Chắc tụi mình chẳng bao giờ biết được kết quả đâu ừ, Tôi thì không cho rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó Austin nhận định Có lẽ tụi mình sẽ lại sớm được chứng kiến cảnh đối đầu của hai người hùng thôi Mày toát miệng ra cười thật tươi Có ai muốn cược không? Ừ, có ai muốn cược không? Ha, tôi cược 10 đô la cho Jacko Austin trả lời liền tấp lự Tối, 10 đô la cho cô Lan Tyler đáp trả Tôi cược 10 đô la cho Edward Ben vào hùa với Tyler Còn tôi Chắc cô mày cũng quyết định về sự chọn lựa Mà nay Các cậu có hiểu chuyện gì không Austin thắc mắc Tại sao mà hai người đó lại kinh nhau dữ vậy chứ Tôi có thể biết được nguyên nhân đó Mai trả lời Rồi chiếu ánh mắt ngay sang tôi Cùng một lượt với Ben và Tyler Căn cứ vào những gì diễn ra từ nãy đến giờ Tôi có thể khẳng định rằng Không một ai trong số bốn người họ Nhận ra rằng tôi đã nghe Đã biết được hết nội dung cuộc trò chuyện của họ Dù rằng khoảng cách giữa tôi và bốn anh bạn ấy Không phải là ngắn Và rồi nhanh như cắt Cả bộ tứ ấy lại đồng loạt quay mặt đi Họ chuối mắt vào những giấy tờ Tập vở đang để trên bàn tôi vẫn cược cho chắc cô đấy tôi nghe thấy tiếng của mai lầm bẩm